Anh ta là một người tâm đen, bởi vì anh ta sẵn lòng để tôi phải tự móc túi, để ủng hộ cho bản tin của anh ta, ngay cả sau khi tôi đã đưa cho anh ta thông tin đáng giá hàng nghìn đô la. Jim đang làm mọi thứ đúng theo mặt dày, tâm đen. Sai lầm của tôi là tôi đã thậm chí không có mục đích kinh doanh nào ngoài việc muốn tỏ ra tựa đối với anh ta. Tệ hơn nữa, tôi đã không đặt ra một giá trị cho việc giới thiệu của mình. Tôi đã cho không đúng như thể chúng không đáng giá gì cả.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 Nếu anh ta không thích 10.000 đô la, tôi sẽ thỏa thuận. Một khi giá cả được định, chúng tôi sẽ nói về phương pháp trao đổi đã được đề ra. Sự giúp ích của tôi muốn từ Jim là mời tôi tham gia vào những buổi nói chuyện. Vì anh ta tính 30% tiền hoa hồng cho một lần mời, nên để kiếm được 10.000 đô la, anh ta sẽ phải tạo được số lần nói chuyện với tổng thù lao tới 33.000 đô la cho tôi. Jim đã dạy cho tôi bài học quý giá.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 còn những sai lầm mắc phải bởi sự trung thành mù quáng với những tiêu chuẩn chủ quan chỉ kéo dài mãi mãi sự dại dột trong quá trình sàng lọc này bạn sẽ khám phá ra rằng nhiều quan điểm bạn đã được dạy trong thực tế tốt cuộc là đúng nhưng sự tự kiểm nghiệm của bạn sẽ không vô ích những niềm tin của bạn sẽ trở thành những điều xác tín của bạn quan trọng hơn nữa bạn sẽ giải phóng bản thân ra khỏi nhu cầu được sự tán thưởng của người khác nhưng đừng nghe lời tôi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 Cho dù đầu tiên bà bị chỉ trích nặng nề về những tính lập dị của mình Bà đã là người cung cấp một nền tảng cho những thay đổi cấp tiến trong thời trang của thập niên 1920 Hiện nay, gần một thế kỷ sau đó Tên tuổi của bà, Chanel, Là chuẩn mực cao nhất cho cái đẹp trong thế giới trời trang cao cấp Gần đây, trong lúc đang tập trên xe đạp đứng ở câu lạc bộ thể dục Tôi tình cờ lướt mắt qua một tờ tạp chí dành cho phụ nữ trẻ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 Ông ta nói về cuộc đời mình đã hóa ra tuyệt hảo như thế nào. Ông nói rằng đôi lúc, khi bạn đang trong cuộc, dường như mọi việc diễn ra không tốt đẹp, nhưng khi bạn nhìn lại thì rõ ràng là mọi việc hoàn hảo. Joseph Barbera đã từng là nhà làm phim hoạt hình sống chật vật, kiếm sống bằng cách bán những đoạn tranh truyện hoạt hình của mình cho những tạp chí New York.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 Giúp tôi với Chàng trai cầu xin Một người đàn ông đã lầm lẫn buộc tội tôi ăn cắp. Ông ta đang đuổi theo tôi với một đám người Nếu họ bắt được tôi Họ sẽ chặt tay tôi mất Chàng trai trèo lên cái cây và giấu mình trong những tán lá Mà bên dưới nó là nhà hiền chiếc đang ngồi thiền Làm ơn đừng nói cho họ biết là tôi đang trốn ở đây Anh ta van nài Người sùng đạo nhìn thấy bằng cái nhìn thấu suốt của một vị thắm Rằng chàng trai đã nói thật với ông Anh ta không phải là kẻ cắt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 Khi người sùng đạo chết, và đứng trước sự phán xét, ông ta bị kết tội về các cư xử của mình đối với chàng trai bất hạnh. Nhưng, ông ta phản kháng, tôi đã lập lời thề linh thiêng rằng chỉ nói sự thật, tôi bị buộc phải làm thế. Vào ngày hôm đó, lời đáp nói, ngươi đã yêu sự phù phiếm hơn là đức hạnh. không phải vì đức hạnh mà ngươi tá trao chàng trai vô tội cho những kẻ sửa tội anh ta, mà vì bảo vệ hình ảnh hảo huyền của bản thân như một người đức hạnh.